Bọn cường đạo mới ngậm miệng lại Y nói Chúng ta đã hẹn trước rồi Sao trên lão gia lại nuốt lời Không giữ chữ tính Không giữ nghĩa khí Không sợ cái gì hảo hán trên giang hồ chế cười hay sao Trình thanh trúc không đáp Quay lại hỏi thiếu nữ đứng bên À cựu Lúc ở nhà ta đã nói gì với ngươi thiếu nữ đáp Lão nhân gia nói là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 không thể để mất cơ hội này được liền bảo đàm nhị trại chủ ra trận trưởng pháp gia số hai bên chẳng khác nhau bao nhiêu nhưng công lực của đàm nhị trại chủ thâm hậu hơn được vài chục chiêu đi đánh trúng vai đối phương một trưởng canh tài người đó không đưa lên được nữa thế là sơn đông thắng thêm một trận quần đảo sơn đông đắc ý nào ngờ sau đó thua liền bốn trận ba tư năm và sáu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 vai rộng mặt mày trắng trẻo cầm một đôi phán quang bút chính là trại chủ tầng lớn của trại hoàng thập ta trong sơn đông bát trại hắn tự cho mình là phong lưu thế thiêu nữ xinh đẹp vô cùng tuy còn nhỏ mà nhan sắc đã nổi bật ti thường nãy giờ đã bức rứt trong lòng vừa nghe sa thiên quản kêu gọi hắn lập tức xông ra sa thiên quản mỉm cười nói <cười>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 chữ hồng liễu kệ vào thân hình to mập chỉ lo bảo vệ yếu quyệt của mình tay chân thậm chí dai, lưng hắn đã bị mấy thanh tre đánh trúng nhưng chẳng hề gì viên thừa chí bảo thanh thanh tên này lớn tuổi như vậy Là đi bước tiếp một tiểu của ngươi y sắp hạ đập thủ rồi thanh thành lo lắng nói để mũi đi cứu cô ấy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 giả dã chấn chọi hai bên trái phải rõ ràng sắp bị trọng thương với bàn tay của chữ hồng liễu viên cự chiến đột nhiên kêu lớn trời ơi không được rồi không được rồi ngựa điên cứ mạng cứ mạng chàng dục ngựa xông vào dòng chiến chàng vào giữa trình thanh trúc và sa thiên quản trình xa dĩ nhiên phải nhảy qua hai bên cánh né viên cự chiến ngồi trên lưng ngựa nhát lư lão đảo hai tay chàng ôm mấy cổ ngựa, đột nhiên lộn nhào xuống bụng ngựa rồi lại ngược lên, hai chân đạp loạn xạ, dáng vẻ bối rối thảm hại. khi con ngựa chạy thẳng đến chỗ a cửu đứng chặn giữa nam và chữ ngon liễu, diệp từ chi mới vừa thở hổn hển vừa bò xuống ngựa, chẳng đoán choạng như sắp té nhau, miệng la oai oái. nguy hiểm vô cùng, phen này vậy là thoát chết rồi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 còn cái rừng cuối cùng hai người chúng ta quyết một phen thắng bại hai người vừa giao đấu người mấy chiêu chưa phân cao thấp càng này đánh trí không dung tình gì nữa hai bên đều hạ sát thủ hai thanh tre của trình thanh trước rất dài chưa thuật kỳ lạ kẻ quạt sắt của sa thiên quản đánh mãi vẫn chưa thể áp sát vào người đối thủ lúc này mặt trời đỏ bầm đã nghiêng về phía cây từng bầy quả bay ngang trời kêu quan quát liếc tay đánh thêm lướt chiêu nữa sao thiên quản dần dần rơi vào phía hạ phong bước chân y có phần loạn choạng chữ hồng liễu la lên hai bên sức lực cầm đồng khó phần thất bại việc cuối cùng này chúng ta chia đều nhau đi trình thanh trúc cười dài một tiếng quét ngang thanh tre là là mặt tức sao thiên quản vội nhảy lên tránh nét hai tay trần thanh trúc thu về đánh ra nhanh như chớp giật liên tiếp khuất luôn mấy phát sao thiên quả đang lơ lửng trên không khó mà tránh nét chân cái y chúng bắt vào phía trước hạ xuống lớp y đứng không dẫn nữa té lăn ra trần thanh trúc chốc tay nói ừ, ta là lâu nhận nhận. lão thu lại thanh tre quay về đội ngũ xe mình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 hải thành bè phóng ra rất nhanh điểm vào bụng dưới sa thiên quản chiều này phát xuất trong lúc vô cùng căng phẫn nên đã dùng hết kình lực bình sinh sa thiên quản lập tức nứt xỉu tại chỗ quần đạo tỉnh sơn đông vội sát binh khí ùa lên cứu giúp nhưng chúng chưa đến gần thì kình thanh trúc đã không gượng nổi nữa ngã ngửa xuống đất nằm ngẩng mặt lên trời khi lão té xuống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 chữ hồng liễu chụp lấy tay đàm nhị trại chủ của ác ổ câu kêu lớn mau mau bảo anh em dừng tay lại đàm nghĩ trại chủ lấy coi sừng ra thổi mấy tiếng tu tu quần đảo tỉnh sơn đông lùi lại bên kia tiếng sáu tre cũng vang lên ban chúng thanh trúc ban cũng lùi về thì ra ác cửu thấy trình thanh trúc đã hồi tỉnh biết câu hỗn chiến cũng không thể ổn định cuộc diện được nàng cái đối phương thu quân về Cũng lo ổn định ban chúng của mình lại Chữ hồng liễu đứng giữa hai bên Cất tiếng vô lớn Mọi người đừng để tổn thương hòa khí nữa Chúng ta phân chia những lương xác này đi Còn chỉ xích bích thì từ từ rồi tính Đàm dị trại chủ nói Cái rừng cuối cùng là của chúng ta Thanh Trúc Ban nhao nhao lên nói Các người có đếm xẻ đứng mặt mũi nữa không ám toán người khác mà gọi là khảo hát sao hai bên chửi mắng on son chỉ muốn tiếp tục giết nhau chữ hồng liễu lên tiếng thôi thì mở cái rương này ra chia đều hai bên thấy thủ lĩnh đều bị thương nặng không dám trái ý chữ hồng liễu dù sao trong tay họ đã có không ít trân báo khá thỏa mãn rồi họ bèn phá người ra khiêm rương về a cửu la lên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 thì chúng ta lại ngủ chung, nói chuyện một đêm, giống hết những người chủ tài máy giỏi kiếm sống trên giang hồ. Bây giờ các vị làm gì nữa đấy? Ta cười, cười khúc khích nói, viên không biết hay sao. Bây giờ chúng ta phải khiêng những cái đường này. Nhưng từ chí nói, ờm chuyện này á thì không dám phiền nước các vị. Ta đã thuê đủ phu xe rồi, các vị nhiệt tình thiệt á, nhưng mới gặp nhau dọc đường.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 các hạ là môn hạ của vị nào viên thừa chí đáp giáng sinh họa viên sư phụ của giáng sinh là lão phu tử cơ lý cô lỗ lão nhân gia là một đại sư về kinh dịch đối với lễ ký và xuân thu lại càng tâm đắc còn một vị lý lão phu tử đã dạy dỗ giảng sinh môn bát cổ văn nói đến các phép chuyển thừa khởi hợp chữ hồng liễu tức giận Yên ngắt lời Bây giờ mà còn giả bộ làm gì nữa Mà nào nói rõ sự môn ra Nếu giữa chúng ta có nguồn gốc liên quan Thì mỗi người ở đây không phải là không biết nghĩa khí giao tình Dương Thừa tiếng nói Vậy thì tuyệt diệu Nguồn gốc liên quan thì trước đây không có Nhưng hôm nay gặp nhau ở đây Còn không phải là chuyện có duyên gặp gỡ ư Chuyện buôn bán của các vị không thành Nhưng vẫn còn nhân nghĩa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 chiêu này dùng sức cực mạnh đau thế không thu về được chém thẳng vào trước ngực chữ hồng liễu trong tiếng quần đạo la quản chữ hồng liễu đảo người né tránh đưa ngón trỏ và ngón giữa tay trái ra kẹp lấy sống đau y giật tay một cái lưỡi đau lập tức dừng lại hậu đại chủ mắc cỡ đến rõ mặt tía tay ấp úng nói chữ trang chủ à, xin, xin lỗi chữ hồng liễu mỉm cười Lỏng ngón tay ra Quay sang bảo viên Cửa Chí Dựa vào công phu này á, Xứng đáng lấy một cái rương của người đó chứ Diên Cửa Chí hỏi y Công phu đó gọi là gì vậy? Chữ hồng liệu nói mà đầy giải đắc ý khoe khoang. Đó là giải kèm công Nếu người biết công phu này Thì ta phục người sát đất. Diên Cửa Chí hỏi nữa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 thấy hai người chọc ghẹo chữ Hồng liễu, a cựu không nén nổi phải cười canh khát. quần đảo Hà bắc và sơn đông đều không nhịn được buông tiếng cười rộ. chữ Hồng liễu một đời tung hoành trong tỉnh sơn đông, xưa nay chỉ quen sai sử người khác, làm sao nhịn nổi hai kẻ hậu sinh tiểu bối chọc ghẹo mình? y bèn đưa tay đoạt lấy thanh đao của hậu đại chủ, cầm đưa cho viên thừa chí rồi nói: người dùng thanh đao này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 Ông không được đi báo quan phủ Nếu đẹp thư kiện á Thì ta không thử đâu Chữ hồng liễu lại càng nổi giận Đã khởi sát tâm Khuôn mặt y vừa nhăn nhúm Vừa tiếng đen lại Y nói Ít lụa cà chết cũng không được đền mãn. Như cười chí hồ lứ Cẩn thận là chém đó Đột nhiên chàng xoay tay lại Hớt lưỡi đau ngang qua Chữ hồng liễu không sao ngờ được Chiêu đau đến từ phương vị này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 tỷ thí thì tỷ thí nhưng ta phải đề phòng á mình đang đánh nhau cao hứng thì bị khi trộm mất mấy cái rương này mặt mũi các gì ở đây đều trong như trộm cướp cả chàng nhảy lên đỉnh chồng rương lớn tiếng hô lên đây mà tỷ thí chữ hồng liễu thấy chàng ném những cái rương sắt nặng nề càng lúc càng cao thì y đã kinh hãi thần lực khi thấy chàng nhảy lên nhẹ nhàng như vậy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 đầu dưới chân trên quần đạo đồng loạt quang hô nhưng khi rơi gần tới đầu chữ hồng liễu đột nhiên viên thừa chí xuất chiều thương ưng bác thú tả trưởng từ trên không trực xuống chữ hồng liễu kinh hải vội phóng hữu trưởng ra đánh trả diên thừa chí xoay tay tóm được ngay cổ tay vua yệt khi hai chân vừa chạm tới đất chẳng quát lên lên